Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng tôi đoán là được Vì tôi có kể thật cho ông ấy nghe hoàn cảnh của con Giang Xem chừng ông ấy cũng xúc động Giang ngắt lời bố Nghĩa là chú tội nghiệp con đó hả? Ông thiện sợ con gái tự ái rồi dở chứng ngang ngại Vì ông biết tâm tính con gần đây rất bất thường Vừa tự ti vừa tự tôn Tự tôn vì có thời đẹp nổi tiếng Và tự ti vì mặc cảm bị người yêu bỏ rơi Ông vội nói chữa. Đâu có phải tự dưng bố đưa ra cái đề nghị này. Tại bố thấy chú Quang cứ khen con vừa đẹp vừa lịch sự. Rồi chú ấy hỏi thăm về đường chồng con của con. Nên nhân thiện bố mới dám nói. Bà thiện thì chưa gì đã rộn rã niềm vui. Vận hên của bà có lẽ đã đến lúc. Cho nên trời xui khiến cho ông Quang tìm về đây. Để gia đình bà hết cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai. Chẳng những ông trao tặng bà cả một đống tiền lại còn rước con gái bà lên đường sang Mỹ. Bà hân hoan bảo con. Ừ, chú Quang chú thua bố mày 2 tuổi nhưng mà người ta sống ở nước ngoài. Đâm người nó cứ trẻ non á. Nhìn chú tưởng độ chừng 40 chứ bao nhiêu. Còn coi bố mày kìa, lụng khủ như ông già. Thật ra thì từ khi ông Quang về đây ngồi bên cạnh ông Thiện bà Thiện mới thấy chồng mình già vì so sánh với ông Quang. Chứ người trong nước ở tuổi 57 chứ người trong nước Ai cũng già như ông Thiện cả Mà vì ai cũng già nên chẳng thấy ai già nữa Bà nhìn con gái dò phản ứng Nhưng Giang chỉ cuối đầu suy nghĩ không nói gì Ông Thiện lại thêm Chiều mai chú Quang mời cả nhà mình đi ăn cơm Bố thì bố biết là con thích cơm tàu Nhưng mà chú Quang đặt nhà hàng Tây rồi Chú ấy quả quyết là thể nào con cũng thích Vì nhà hàng này ngon lắm Rang rất tin tưởng sự nhận xét của ông Quang nên vui vẻ nói: "Vâng con biết mà, chú là người sành ăn lắm, đã nói ngon thì chắc là phải ngon rồi." Ông Thiện hài lòng nhìn con, ông thấy vui vì rõ ràng con mình có thiện cảm với ông Quang. Mà Rang có thiện cảm với ông Quang thật, bởi cô đã nghe bố mẹ kể nhiều về ông, một người đàn ông chung thủy 25 năm bên người vợ cũ, rồi khi vợ mất, ông ở vậy thêm 5 năm nữa để nuôi con ăn học. Giờ này vẫn chưa để ý đến ai. Người như thế chắc chắn phải là người tốt Thà rằng giang quan một người lớn tuổi như ông Còn hơn những thằng thanh niên trai trẻ Mà hay thay lòng đổi dạ Như người tỉnh cũ đã bỏ cô cách đây 5 năm Cô còn đang nghĩ ngợi thì ông thiện lại thêm Tuần tới bố với chú Quang định ra Hà Nội mấy hôm Chú ấy muốn về thăm quê ở Sơn Tây Còn không muốn đi chung cho biết hay không Bà thiện vô ngay lấy cơ hội hăm hở nói: "Ừ đúng rồi đấy, đúng đúng, tôi thấy được đấy, cứ để nó đi với chú Quang, chứ còn ông ông đi làm gì?" Giang nhìn mẹ mỉm cười. "Trời ơi mẹ. Mẹ làm gì mà mẹ cuống lên thế? Để chiều mai gặp chú Quang, con hỏi xem là chú muốn như thế nào." Cả hai vợ chồng cùng thở phào đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, trong lòng tràn trề hy vọng, mặc dầu chuyện chưa đi tới đâu cả, chưa biết ông Quang có đồng ý hay không. Chờ Giang lấy quần áo đi tắm, bà Thiện bảo chồng: "Này, Ông này, tôi mừng là vì cả tuần này tôi thấy con Giang nó vui, nó lại thích nói chuyện với chú Quang ấy chứ. Ông thấy không, khách đến nhà mặt nó cứ lầm lẫm lì lì, nhiều khi mình phát ngưỡng lên đấy. Đấy thật chứ, nếu mà Chúa thương sắp đặt mọi việc xuôn sẻ thì tôi với ông chẳng còn phải lo gì nữa. Ông Thiện trầm tư không nói, đem con gái gả cho thằng bạn, cứ sự thường thì thằng bạn phải ham hở vồ ngay lấy mới phải. Vậy mà ông Quang vẫn hững hờ. Lúc đầu thì ông Thiện đoán là ông Quang làm bộ ngựa ngủng, nhưng giờ đây ông sực nhớ ra một điều quan trọng, là hình như ông Quang không thích đàn bà nữa. Cả tuần nay cùng nhau rong chơi, mấy lần gợi ý rủ đi massage sau sông hơi, ông Quang đều lắc đầu. Tự dưng ông Thiện đâm lo, bạn ông không thích đàn bà thì kế hoạch của ông kể như sẽ hỏng. Bà Thiện vừa leo lên giường lại tụt xuống ngay và hỏi chồng thấy ông đã báo cho con Hà nó biết chưa, ngày mai cả nhà đi ăn chả nhé bỏ nó. Vừa nói bà vừa đi nhanh ra phòng khách, hai thằng con trai vẫn đang xem tivi cười sằng sặc vì vở hài kịch đang diễn ra trên màn ảnh nhỏ. Bà nhấc điện thoại kêu cho đứa con gái thứ hai hẹn chiều mai đến đây rồi cùng đi cả gia đình. Bà quay vào buồng toan bàn tiếp với chồng về chuyện hệ trọng giếc con gái bà và ông Quang thì sực nhớ ra một việc khẩn cấp. Ông Thiện đang nằm ngửa trên giường, thản nhiên hút thuốc, phà khói dày đặc lên trần trong căn buồng chật chội không có vách tường mà chỉ ngăn bằng những tấm màn vải mỏng. Bà Thiện lên tiếng: "Ôi, xa, tí nữa tôi lại quên này, lúc nãy ông Hơn có gọi đó, đòi gặp ông gấp, tôi bảo là ông đi vắng." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net